cô á oán c đọc chuyện Khắp thế giới để tìm cô lại còn cười Cô câu của cửa được chút bạn tại Lại tạo đang nghe audio.net nói không phải là rất là quan tâm sao? Đồng Tuấn、Dật、nhớ mày như là ngọn núi âm thầm án giận Nhằn như nâng lên một nụ cười giả tạo. Thủy Kiều Mẫn à, cô yêu Đồng Tuấn thật sao? Đúng tôi yêu anh ấy. Thủy Kiều Mẫn nói câu này Thần thể của người đàn ông sao rẻm cửa Không được tự nhiên mà lên để sao sao sao giới Giật giả Giật Khắp thế phải thầm Thủy thật Thủy thể tìm rất tâm một tôi tự một chút Kiều Kiều yêu yêu mày ấy Âm mà rẻm mà là là là à đã thương anh ta vậy cũng nên hy vọng anh ta cũng yêu cô không phải hay sao chứ nụ cười của nhân như quyến rũ một cách khác thường cho nên cô đồng ý phối hợp với tôi thực hiện kế hoạch này đơn giản cũng là vì có được một đáp án hiện tại mới gặp được một chút khó khăn đã quyết định buông tha vậy thì quyết tâm lấy được tình cảm của cô cũng quá là yếu kém rồi nhan như nhắc lại theo câu chữ cô đã hướng dẫn thì k i ề u mẫn cô không muốn để cho cái kẻ đã từng cự tuyệt tình cảm của cô dễ dàng ôm được người đẹp trở về như vậy phụ nữ thật sự là ngàn vạn lần không được đắc tội nha đồng tấn giật cuối cùng hiểu bọn họ muốn làm gì rồi mà cô vợ ngốc của hắn lại bị h ồ ly tinh này sắt mũi dẫn đi người ngoài tùy tiện nói mấy câu liền ngoan ngoãn cùng bọn họ bỏ đi hắn bây giờ có thể khẳng định tuyệt đối là nhan như đang lợi dụng cô gái n g u ngốc kia để báo thù hắn tôi t h ủ y kiểu mẫn nhất thời cứng họng lời nói của nhan như khiến cô không thể phản bác t h ủ y kiểu mẫn à là do cô quá mức tự ti cô chuồn cho rằng đ nhàn g Giật Tuấn sẽ k ô cô n g vì m làm ra việc à là y Cô cho đ như g Giật, giác Tuấn tốt, n đối với mới cô cảm là do cảm giác mới mẻ ấ thấy t thời. ta anh hay không? Nhàn h Cuối rồi cùng cảm có ngán, đúng n sẽ nói trúng tim đen đem chuyện trong t â m tâm không hề muốn đối mặt của thùy kiều mẫn nói ra khuôn mặt của thùy kiều mẫn trắng b ệ h tại chỗ miệng lúc đóng lúc mở lại không thể phát ra được một âm thanh nào trên mặt hiện lên đầy vẻ hoang mang sợ hãi g i ố n g như là bị người ta tóm lấy bím tóc n h n như c ụ k h ô n g é p m o cô, cô m à c h ỉ l ặ n g l ặ n g n h ì n c ô Một h ồ i l â u t h i k u mẫn m ớ i l ê n t i ế n g một lần nữa. c ô n ó i đ ú n g l à d o t ô i t ự ti. m ặ c dù t ô i k h ô n g h ề để ý đ ế n bóc s á n g của mình. k h ô n g t h è m để ý việc n g ư ờ i ta l i ê n tục gây ra c h u y ệ n cười. n h ư n g m à t ô i mỗi ki. h Một m ì n h t h ì vẫn luôn o t ư ở n g r ằ n g m ì n h có một cách ưu n h ã c kênh i ê n h t h ư n g ư ờ i n h à sẽ không phải luôn luôn gặp t r ư ờ n g h ợ p l à m c h u y ệ n cười c h o n g ư ờ i khác. n h ư n g m à t ô i biết. đứng ó nói có cũng chỉ lực càng Cô coi c tường Đồng Tuấn sản thân tướng năng hơn. người như anh ấy, làm sao có thể trọng thôi. thể h là lại làm mà ảo mạo sao xuất tốt, tốt một tú tôi ưu xem ấy, h i ệ tại tôi rất tốt, đối với anh n ấy c ư chiều、tôi. Có thể đó chỉ là nhất mê hoặc. Chỉ vì bên cạnh anh ấy chưa từng có cô gái nào giống như tôi, cho giác thể nhất thời anh như phát sinh à, ảo giác mà thôi. tôi. gái giống tôi, mới từng đó Đứng là nào mà bên nên ấy mê ảo vì ở sau rèm cửa đồng tuấn g i n cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn chưa bao giờ nghĩ đến người phụ nữ nhìn ngây ngốc đơn thuần thật ra thì một mặt nào đó cũng sẽ có sự tinh tế n g ạ y cảm hắn cũng không biết trong đầu của cô thì ra là ẩn sâu những ý nghĩ này còn tưởng rằng bất cứ ở nơi đâu cô thật sự cũng rất là vui vẻ làm sao cô lại nghĩ như vậy chứ cô không phải là đông tuấn giật như thế nào lại có thể biết được suy nghĩ trong lòng của anh ta n h à n như không ngờ rằng cô lại tự ti đến như vậy đông tuấn giật đứng ở phía sau cũng đồng ý với lời nói của nhan như không tự chủ được mà gật đầu mẹ và em gái của anh ấy đều không thích tôi cảm thấy tôi không xứng đáng với anh ấy bọn họ là người một nhà suy nghĩ cũng không khác nhau nhiều đâu cái đầu ngốc kia của thùy kiều mẫn lại phát huy tác dụng mà nói chỉ là anh ấy và ba vì phụng ngự trù phương mới còn có biểu hiện rõ ràng như vậy đồng tuấn giật nhìn cô gái nhỏ hút hoàng trốn chạy thì trong ròng rờ giận thật sự là ngất trời n h à n g như đáng chết như thế nào lại cho hắn một độc chiêu có trách lúc hắn cần đi cô ta lại nói như vậy thủy ế ra trò ra. ta ta đó đã cũng cô Cô hắn là bày biết t bị sớm h kiều mẫn ăn, nên mới nói ra những yêu cầu như yêu mới ra vậy. cầu xin e m mà ra trên trên thua tay nhanh thua tay của lần là này hắn không như Thủy thể k ở được, ề u m ẫ ngốc nghếch. Thủy kiều mẫn xin Thủy Kiều phép tỏa sẵn nghỉ một thời gian để tập trung nghiên cứu thực đơn cho ngựa chủ phường đúng lúc này tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài truyền đến mời vào thủy kiều mẫn đang nằm lì trên giường đọc b à n thảo bình luận về thức ăn ngon từ nhiều năm trước của mình cô ngừng đầu nhìn lên nguyệt nha làm sao cô lại tới đây chứ tôi tôi là xem cô có làm sao không thật thật là xin lỗi đồng nguyệt nha không được tự nhiên mà cất lời tại sao cô lại xin lỗi tôi tôi không sao mà chuyện của nhan như với cô đồng tuấn giật cũng không nói ra cho nên đồng nguyệt nha chỉ có thể vì thế mà cảm thấy có nghĩ là tôi đã g ọ i điện thoại cho chị nhan như là tôi đã nói với chị ấy trở về chia rẽ cô và anh của tôi nguyện n h a một hơi nói ra tất cả mọi chuyện nguyện n h a à cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại ghét tôi như vậy hay không t ù y kiều mẫn khó hiểu mà nhìn cô ta hy vọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ